cho dù lão tử ngươi nhậm thiên hành có mặt cũng không dám nói lời này. Ngươi biết thương thế chúng ta hiện tại ra sao liền dám nói loại lời này. Nói khoác không biết ngược, còn nữa trong linh thú tà giá này của ngươi có cổ quái, khiến người rất không thoải mái. Kiếm Phương Long ngạo nghe Nhậm Kiệt nói chuyện liền rất khó chịu, đồng thời cảnh giới nhìn bên trong linh thú tà giá. Nghe thấy lời của Kiếm Phương Long ngạo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 Kiếm Phương lão nhân gia ngày năm đó âm dương cảnh âm hồn tầm 2 đến tầm 5 mất bao lâu, trong 1 tháng hoàn thành không? Tuy rằng Nhậm Kiệt sẽ chiếu cố một chút, hắn là cha của Chiến Thúc Thúc, nhưng nên nói vẫn phải nói. Cho dù hiện tại tạm thời không cho Tề Thiên cùng hắn tán gẫu cũng phải nói đôi câu. Nếu không người như vậy thật đúng là không dễ trị. Thừa Diệp hiện tại chưa bắt đầu trị liệu.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 Nhậm Kiệt liên tiếp hai câu này làm cho Long Ngạo đều ngây ra, hắn đây là đang muốn làm gì? Lão Đan Vương cũng kỳ quái, Nhậm Kiệt đây là làm sao vậy? Zoom nhỏ mạnh hơn một chút. Tuy nhiên rất nhanh bọn họ liền hiểu, Tề Thiên rất không kiên nhẫn nói một câu. Mấu chốt là hắn rất nghiêm túc tuyệt đối không có nửa điểm đùa giỡn, cười nhạo, điều này ai cũng có thể nhìn ra được.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 Ngươi đừng cho rằng ta bị thương là ngươi có thể không kiêng nể gì như vậy. Nếu như không phải là vừa rồi Luyện đang nói ngươi từng cứu hắn, chỉ bằng những lời các ngươi vừa nói, ta sẽ không tiếc hết thảy tiêu diệt các ngươi. Nói rồi, Kiếm Phương Long ngạo chậm rãi vận chuyển lực lượng, từ từ đứng lên, chuẩn bị rời khỏi linh thú tạo giác của Nhậm Kiệt. Chờ một chút trước đường lộng sóng,